Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương già Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 91, sức quân đi Nam Cường. Tần tia nắng cưng, bình minh rựng rỡ chiếu xuống. Chỉ quân phụ dưới ánh mặt trời, khiến hiện tần giả lâu cán kéo dài, trình viện sâu hung khốt, tỏ ra vẻ tráng lệ. bây giờ Cũng là thời điểm nữ chủ nhân đang nghỉ trưa. Bọn nó bọc cũng không đi lại nhiều. Sợ với rầy, giấc ngủ ngon của vườn phi. Thực ra đây cũng không phải là điểm chính. Quan trọng hơn là nếu quấy rầy vườn phi thì chẳng khác nào muốn vương gia trút giận lên đầu. Vương gia bọn họ nghe thường luôn mang vẻ mặt ôn hòa cười nói nhẹ nhàng. Nhưng cứ hệ có chuyện liên quan đến vườn phi ta không giữ được tỉnh táo. Chỉ có điều, đến giữa trưa, trong phủ truyền ra tiếng đậm cửa ẩm ẩm ầm ẩm, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Đối cuộc, là ai mà hùng dũng như vậy, dám gánh trách nhiệm quấy đầy chất ngủ trưa của vương phi mà làm liều trong phủ thế này? Thế là từng người ngãnh cổ hướng về chỗ đó. Vương thẩm, đó là vương phi nhà chúng ta sao? Đúng vậy. Nàng đã làm gì thế? như đang tìm cái gì, mọi người nhau lên suy đoán, chỉ thấy thất nhàng mặt thái nhật, nhanh chóng chạy tới khách phòng của Vương phủ tìm người. Thất nhàng ôm một bụng tớ, nàng bất quá ta lừa qua nhi khỏi tay lão áo tím, đi ra ngoài có một ngày. Hôm đó trở về, đảo già ấy lại coi nàng như kẻ thù. Miệng mồm luôn lẩm bẩm, cái gì mà không khôi trọng chữ tính các kiểu nói muốn đem đứa bé này cao chạy xa vân vân Nàng cũng chỉ coi là lời lào áo tím thuận miệng nói không để trong lòng. Đến sáng sớm hôm nay lại không thấy bóng dáng ai lão già cùng oa nhi đầu. Lúc đầu nàng cũng không chú ý chỉ cho là bọn họ mang qua nhì ra ngoài đi dạo. Chờ đến giữa trưa vẫn không thấy bóng dáng mấy người như cũ. Nàng liền cảm thấy có cái gì đó không bình thường nói gì đi nữa thì đứa bá kia cũng là nàng vấn vả sinh ra chắc lẽ nàng ôm một chút mà cũng coi là phạm pháp sao Hoa Nhi còn nhỏ như thế chắc lẽ hai lão ấy phải muốn đem em bé về gặp rễ cây cùng bọn hắn thì nó là có ức định từ trước đứa bé này đúng là sẽ giao cho lão áo tím nhưng nàng vẫn đau lòng Hoa Nhi nhớ như vậy Mà phải xa mẹ đi theo cái lão không đứng đắng kia vào trong cốc chịu khổ. Một khi cái là ruộng thịnh thì trong lòng không bỏ được. Ồ, sao trong bếp lại mất nhiều thịnh khô lạp xưởng thế? Không phải là gặp mấy con chó con mèo lang thang đến trộm thịt chứ? Làm gì có mèo con chó con nào mà trộm đồ ăn trong bếp đi cẩn thận thế được? Ta xem mấy thứ này chắc định là không mai gặp ăn trộm rồi. Tên trộm này làm càng thật đấy, lại còn dám đến vương phủ ăn trộm mà. Mấy người trong bếp xì xào bàn cán, rộn vào tay thất nhà Nam nàng đột nhiên thấy trong lòng khẽ động Trong bếp còn thiếu cái gì nữa không? Thất nhà tưởng lên vài bữa nói với phụ nhân trong phòng bếp. Mấy người đột nhiên sợ hãi mà cúi đầu. Rọi chân này, ta dám làm kinh động đến vương phi bọn hắn được. Bà hoảng sợ lập tức đáp. Bẩm vườn phi, mấy người vừa rồi nói, phòng bếp còn thiếu mất chúng sữa ngựa với sữa dề. Mấy thứ này thì do bề trên cắm xuống là sữa chuẩn bị cho tiểu thế tử. Bây giờ mà mất, tất nhiên là họ sợ bị tránh phạt. Mọi người đều cúi đầu. Bọn nô tì không hoàn thành trách nhiệm, xin vườn phi trực phạt. Khói miệng thất nhàng méo cả đi, phát tay. Không có việc gì, mọi người trở lại làm việc đi việc này đúng là không tránh được cán nàng. Cái này coi là ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được giặt trong nhà. Nếu là người nào đó trong vương phủ, thế là cánh quý trong phủ ăn trộm mấy thứ này, sao cá nàng ấy trề phòng được? Mấy thứ này không cần nghĩ, cũng biết là do hai lão già kia mượn gió mẻ măng tiện tay trọng đi rồi. Nghĩ đến cũng đúng, hai ông già kia chơi ra khỏi cống cũng chỉ vì Ăn hết đồ trong cốc rồi, làm gì có chuyện, chịu đi tay không trở về. Chẳng qua là, nếu bọn họ cũng mang theo sữa ngựa, sữa dê, thì lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút. Lào áo tím nói, đứa bé này là trọng vận trời sinh, nếu bút sữa mẹ có khả năng làm cơ thể mẹ trúng độc. Liền vân công mỗi người chuẩn bị sữa ngựa và sữa dê cho bé bố. Bây giờ, tìm không thấy mấy thứ này. Chẳng là do lão áo tím lo liệu cho bé hết rồi. nó tấm lại là Hoa Nhi không cần đi theo mấy lão gặp trải cây nữa. Ai, cái thằng bé này, bao giờ thì nàng mới được gặp lại nó đây? Làm sao thế? Một giọng nói ông Hòa truyền đến từ sau lưng nàng. Một nâng nhân cũng trở bước tiến tới. quanh Nhi bị cá lão áo tím rộng đem ra ngoài rồi. Nàng quay đầu lại cười khổ. Đáng lẽ phải mang đi từ lâu rồi. Hắn là lùng trả lời. vốn dĩ từ lúc có đứa con trai này, thân thú của tất nhàng với nó còn gặp mấy lần với mình. Hắn làm sao có thể cho nó tiếp tục lưu lại trong vũ được. Trận đi thế này là tốt. Đáng lẽ phải mang cái thằng bé này đi từ lâu rồi. Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tất nhàng lần nữa. Tất nhàng kinh bỉ nhìn cái tên nam nhân hay cả giấm của con mình cũng ăn. Quả nhân là không thể trong mong tên này Chính miệng nói ra mấy câu quan tâm lo lắng Cho qua gì được Chẳng mặt quan phục làm gì vậy Đương nhiên hắn liên vâng lãm mặn bộ quang phục Bình thường chỉ có lúc lâm triều Hắn mới ăn mặn trang trọng như vậy mới phải Có lệnh triệu kiến từ nội cung Hắn đáp lại Thấn nhà dưới mai À chẳng biết dự thường Chẳng qua chả là mang cải chứng quan nhàn tản Có cái gì mà phải triệu kiến gấp đây? Nàng nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi một lúc lại qua về. Ừ, chàng đi đi. Tùy nói phải nhưng thất nhàng vẫn dỡ theo bóng lưng của ánh liên văn lặm. Đột nhiên có cảm giác như người ấy sống phải đi xa. Thất nhàng âm thầm, giữ mình một tiếng. Nàng mà cũng có lúc suy nghĩ cảm tính thế ư. Lúc ánh liên văn lặm về phổ, thất nhàng đang hóng mát. Cùng đi về còn có cố thanh ảnh, hai người lại lập tức chui vào thư phòng. Hiếm khi thấy cố thanh ảnh có được, cái mặt nghiêm túc như vậy. Xâm ra, ta đã có chuyện gì xảy ra rồi. Đang lốn thất nhàng dưới mày nhìn theo bóng lưng hai người kia, giọng nói xinh đẹp của hải đường truyền đến. Thất nhàng liếng mắt một vòng sang phía con bưng bủng hoa hoa kia. Nhìn tình huống này, tất nhiên là nàng biết có chuyện xảy ra. Việc riêng giữa trưa đang gọi người tiếng cung đó là cực kỳ không bình thường rồi. Vấn đề ta đã xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là có biến có gì. Hãy đường nghi hoặc làm phầm lầu bầu. Thế nhàng trận trần mát một cái khi người đi các hoạt dao trọng ngày cài nhanh. Còn là mấy lời vô dụng nàng cũng chẳng muốn lạng phí biểu cảm của mình làm gì. Nhưng bên trong đáy mắt nàng lại trầm xuống. ngay cả hoa hồ điệp Cũng không biết sự tình Xem ra việc này đúng là khẩn cấp Tới tận cửa rồi Thẳng cho tới khi Ánh tà dương hạ về phía Tây hai người bọn họ Hát liền vân lạm Mới bước ra từ thư phòng Thế nhàng đi lên ngân đón Cố thanh ảnh khôi phục vẻ mặt riêu chọc Vương vi đại tẩu hóa ra tẩu cùng giữa vương gia Yêu nhau như vậy Nhìn thấy hai người như thế Ta cũng rất vui mừng Nói cho cùng ta đây Cũng có một nửa công lao đó, nếu không phải ta... Một chữ nói ra là lập tức thao thao bất tuyệt. Thế nhàng thấy vô số vạch đen trên đầu. Đã biết là cổ thanh ảnh nói nhiều, ta lại không phát hiện, hát sấn có năng khiếu làm bà tám thế nhỉ. Người có thể nói nhảm ít đi một tí được không? Trong nói trầm thấp lập tức, ngắn lời cổ thanh ảnh. Trong đó, đề mang tính uy hiếp không thể bỏ qua. Cố thanh ảnh với đầu lại nhìn rồi biểu môi. Cái tên này thật là ngang ngược quá mất. Ngay cả nói chuyện mấy câu với phu nhân hắn nó biểu một chút cảm xúc của mình cũng không được sao. nụ cười ranh mạnh cô hắn lại nọa lên. Dược vương nhà ta biết rõ là người sợ ta lãng phí thời gian người ở cùng đại tẩu. Một câu chưa kịp nói xong ta bị chặt đứt. Biết rồi còn lãm nhãm nhiều như thế làm gì phần này chính là Giọng nói lành lệnh của thất nhàng vang lên. Gia mặt nàng dày lắm rồi, có thanh ảnh đã nói như vậy, thì nàng tội gì lại không thừa nhận. Có thanh ảnh méo miệng vài cái. Hai vợ chồng này đúng là không phải hợp nhau bình thường. Các cả việc làm người khác sạch chết cũng giống hợp nhau. Hán hô hụt khổ trong hỏng vài cái, nó lại tiếp tục phát huy tinh thần trung trinh bất khuất. Hai vị còn có một thời gian ngắn mà cố gắng bồi dưỡng tình cảm cho ta một tí thời gian thì đã sao tốn xấu gì thì ta cũng coi như là một nửa bà mỗi tất thành cho việc của hai người mà ghé mặt hắn lại mập mờ hí hận ninh vương gia thích nhà hảo tâm mở miệng nhắc nhở ừ sao vậy đúng không đúng không Rốt cuộn thư nhận hắn nói đúng rồi khi người chú ý đến tình hình sau lưng mình nàng tốt bụng dĩ ra Không muốn trong vương phủ lại bỗng dưng xuất hiện thêm một người nào đó đến không nhắm mắt nữa. Sau lưng, cố thanh ảnh quay đầu trong mài lập tức dựng đứng lên. Quay quay quay, tên kia định làm gì thế? Hắn nhảy lên tránh đi một trưởng vừa rẽ lên đến về phía hắn. đây này, này làm người không thể không tích đứt mà lại trở mặt như thế nhà. Cố thanh ảnh hét tướng lên, đời nổi đột nhiên dần hại Hắn nhảy, nhảy là nhảy, nhảy nhó trên sân nhỏ. Đánh đường thâm tình của cái chán trà đang ri đuổi kẻ mong hắn. Choang một tiếng, chán trà vỡ vụn ngay cạnh chân hắn. Có tranh ảnh mặt rung rung. Cái đôi này thật đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Lời nói ăn nhập mà hành động lại càng hài hòa. Lão gia vào ăn cơm thôi. Các nhà nhìn về phía hắn liêng vâng lẫm. Nhờ có thêm gó thanh ảnh gây rối mà lại làm cho tâm tình nàng tốt hơn nhiều. Hát liên văn lãm nhìn thất nhàng. Nếu nàng đói bụng mệt mỏi thì ăn trước, đừng dờ ta. Thất nhàng hình như lại gây rồi, phải đem nàng nuôi cho có thịt trở lại mới được. Như vậy sao được? Thất nhàng cười. Có lão gia ăn cùng thì mới có hương vị gia đình. Hát liên Vân lãm tinh tế, quan sát thất nhàng. Tiến lên, dắn tay nàng hướng về phòng nội với nàng. Hôm nay bệ hạ triệu kiến, bảo ta trở về Nam Cương. Thất nhàng nhớ mày, trở về Nam Cương, tên Vân làm kia, ta lại chịu thả Vân Lẩm trở lại. Biên giới miêu tộc bên kia đại loạn, tháng và Quỳ cùng quân nghị tới sinh quân Hoàng Triệu, vốn là để thu phục miêu tộc, nhưng đất phương cũng mụn bình bên nước khác. Thế thì sao? Bệ hạ, bảo ta trở lại Nam Cương, Đánh binh trợ giúp thác bạc. Thất nhạc thở dài. Quả nhiên, biết ngay là làm gì có chuyện, thả liền vân làm hảo tâm, thả Liên vân lãm trở về. Hắn cho chàng bao nhiêu binh? Hắn không cho, bảo ta đi Nam Cường, xúc binh của chính mình. Hắn nâng đề trả lời. Thất nhạc lại nhớn mai cao hơn nữa. Chiêu này thật là âm hiểm. Bảo vân lãm cho người của mình đi thu dọn gian sang của hắn sao. Không hổ là kẻ lớn lên trong âm mù, cái cả loại kế sách nhằm hiểm này mà hắn cũng nghĩ tới. Ta đi giúp chàng. Thất nhàng nói, thời điểm thế này vì phu quân, hắn làm hoa mộc lan một lần cũng có sao. Bây hạ không cho nàng rời kinh. Thái liên quan lạm liếc mát nhìn tất nhàng, cực kỳ lo lắng. Hắn nói là hoàng hậu không cho. có nàng ở lại kinh đồ, có thể từ lúc mà tiến cung làm bạn với hoàng hậu. Hả? Tóc gái tất nhàng dẫn lên. Ký này là nói Vân Lam mượn tên tâm Huệ để cưỡng chế nàng ở trong kinh rồi. Kết quả là mình lại trở thành con tin trong tay Vân Lam. Thì đến cũng đúng. Vân Lam sao có thể yên tâm để cho Vân Lẩm đi thu phục nội địa trọng yếu của mình được. Tất nhiên là hắn sợ Vân Lẩm trả đũa. bởi vậy, vậy, dân cầm Vương Phi hắn vừa mới cưới được. Hóa nữa, lại nghe đồn là Hắn rất yêu thương nàng. Dùng nàng để kiềm chế vân lãm cũng là chuyện thường. Ta đã làm khổ nàng rồi. Hắn ái nái. Cái này có làm sao đâu. Hắn cũng sẽ không làm gì ta. Nàng an ủi. Nàng biết rõ vân lãm không muốn dùng cách không minh bạch mà đọc lấy thiên hạ. Đã thành tội nhân trong sự xác Nếu không, dùng thực lực cùng tài lực của hắn. Nếu thật sự muốn tranh giành cùng hắn Liên vân lãm Thật sự là cũng có phần thẳng. Bao giờ xuân phát? Ba ngày. Chuyện này quả là góp, mà trận này phải đánh tới khi nào. Thất nhàng tỏ dài, chàng phải cẩn thận. Ừ, nhất định phải trở về. Ừ, đúng chiến đấu, không được quận lên phía trước. Ừ, không được ra tường. Văn Lẩm bắt đắc dĩ, nắm chặn tay thất nhàng. Nữ nhân này vẫn không đứng đáng như hồi trước. Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Chuyện này được phát trên trang audio Chương 92 Thằng Hốc Đi Cướp Ngài Hãnh Liên Vân lạm xuất chinh Thế nhàn không đưa tiện Nhưng hãi đường lại đi tiện Trong mắt dân chúng Cô gái ăn mặc rực rỡ Xim y thiêu hoa chậm chờn vấn với này có vẻ giống dựng vương phi hờn. Bên trong tường thành cao lớn của kinh trồ, thu hết gạch dân chúng vào trong mắt. Thích nhàng, mặc một bộ áo tròn trắng thiêu hoa đen, tặng im đứng ở bên trên. Ánh mắt nàng sáng quát, nhìn thẳng vào nam nhân, đang mặc giáp màu bạc kia. Mấy trăm thân bình vây quanh người đỏ, mặc dù ngày thường, hẳn có ý giả vờ bất lực, nhưng lúc này cũng hiện ra chúng quay phòng. Sao vương phi đại tổ không đến vậy? Cố thanh ảnh toàn thân hoặc như thư sinh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Tình cảm hai người sâu đậm như vậy. Làm gì có chuyện trưởng phu xa nhà đi chinh chiến mà thê tử lại không lộ mặt. Hắn không nghĩ ra nha. Không nghĩ ra. Quân lặng quét mát lưm hắn một cái ai bảo là không đến. Hắn ngoái đầu nhìn lại cùng tất nhà đang ở trên trường thành xa xa nhìn nhau. Tình cảm Không sự kiên trì trong lòng Người ngoài sao có thể hiểu được Thất nhàng không phải nữ tử Lúc chia tay ly biệt Sẽ buộc bã bi thương vì sĩ diện mà làm ẩm ý lên Tiến đưa suốt 10 dặm thì sao Nên đi thì vẫn sẽ phải đi Vì thế Cái gì phải hỏi thì cũng đã hỏi Cái gì phải dặn dò Thì cũng đã dặn dò Cũng không cần chống trống khô chiên Mà tiến biệt Dù sao, sáng tình cảnh hiện tại của bọn hắn, thì người ta là giao thớt mà bọn hắn là thịt cá. Việc gì phải đem lòng mình phơi ra dưới ánh mặt trời như thế, văn lạm tất nhiên cũng không phải là loại người hẹp hồi. Hắn cùng Tất Nhan đã tâm ý tương thông. Hắn hiểu được Tất Nhan nghĩ gì. Hắn tin tưởng với năng lực của Tất Nhan, cho dù là ở tại Kinh Đô cũng sẽ không phải nhận thiệt thòi gì từ hãnh liêng vân làm. Cố thanh ảnh cùng hải đường nhìn theo ánh mắt vân làm, cũng nhìn thấy phía trong tường thành có một bóng dáng, mặc áo tơ trắng, nhìn nhau cười. Trước kia luôn cảm thấy vân làm thiếu tính người. Bây giờ, bởi vì bóng áo trắng này mà cuối cùng cũng có nét sinh động. Miếm môi, mỉm cười, thức nhàng đi xuống khỏi trường thành. Vân làm đậm mắt, hứng về phía trước. Hai người Ai cũng không muốn nhìn thấy bóng lưng của người kia rất ăn ý xin người cùng một lốt. Đáy mắt âm ô chi lìa lúc này để về sau có thể hạnh phúc gặp lại nhau. Thất nhàng thầm cười mỉa trong lòng. Hắn liền vần làm hắn cho rằng an bài như vậy thì sẽ có lợi sao. Chị thả vân lẫm nhưng giữa lai nàng tên hoàng đế kia có thật đã coi mình như thế dân ngoại chợ hay sao. Ngày đó Cho mình một chiếc chỉ phong hào, cũng quá lắm, chơi là để ổn định chiến gia mà thôi. Để chiến gia không có cơ hội bất trung với hoàng thượng. Người bên ngoài lại nói hoàng để đối với chiến gia có nhiều ồ ải. Chiến gia tất nhiên là trung thành và tận tâm. Nếu không như vậy thì sẽ bị người đời quán trát. Dù này thật hay, sau lưng thì đã kích chiến gia nhưng lại khiến chiến gia không có cách nào đánh trả. Tình huống hiện tại chính là bên Nhật Vương không thể giành chính nguồn thuận nổi dậy. Nếu không, chính là phạm tội cốt quyền đỏ chính. chính gia ta càng thêm bất lực. Nếu không, tiền bị khám tội phạm quốc. Vân Lâm không hành động nhiều năm như vậy. Chính là do không tìm thủy chứng cớ chính xác chứng minh tiền đế không phải lông mạch. Hơn nữa, hai đời cha con hắn vốn là thần tự tận trung đến chết. Muốn rung chuyện đế vị của Hán Liên Vân Lâm Cũng không phải chuyện đơn giản Vì thế cho nên Cố Thanh Ảnh Mới vì nghiệp lớn của Vân Lạm Mà chỉ thương phục bên người Vân Lam Nếu không Với tính cách của Cố Thanh Ảnh Cùng với tình bạn của hắn Và Vân Lạm Thì sao có thể thần phục dưới trướng hoàng đế Vân Lạm đã giữ nàng Ở lại kinh đô Cũng đừng trách nàng không phúc hậu Nàng là thật cá cũng chẳng sao Nhưng tâm gì có chuyện Nàng lại ngoan ngoãn cho người ta tùy ý chém giết. Nàng cũng không phải tiểu phu nhân lắng lặng ở trong khuê phòng đợi trưởng phu trở về. Làm vợ người sẽ có thể kéo trưởng phu tụng về phía sau. Tất nhiên là phải trợ giúp Vân lã một tay. Đã tìm không thấy chứng có xác thực chứng minh Vân Lâm. Không phải còn cháu hát liền là liền bắt tay tấn công từ phương diện khác khiến hoàng triều của hắn đại loạn. Khi đó, đồng dân đã mất xem hắn có thể Ở trên ngay vàng đến lúc nào. Chỉ còn Tam Huệ. Đáy mắt thất nhàng tối xâm lại. Kết cục như vậy với Tam Huệ cũng không hẳn là một việc xấu. Nhận Vương Phi muốn đi Vân Thạnh. Hắn liên Vân làm thả tấu chương trong tay ra, đôi mắt dò xét nữ nhân mặn cùng trang màu trắng trước mặt. Có thể là làm Vân Lãm tranh đấu để có được nàng. Tất nhiên hắn sẽ không xem nhẹ Chỉ có điều, con người phụ nữ nhã bé như vậy có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Bất kể là tận lực, lòng dân hay là gì, người thẳng cuối cùng nhất định sẽ là Thánh Liên Vân làm hẳn. Bè hạ, đô tiên lúc trước là chủ mẫu chiến gia, khi gã cho dược vương, khi thể hiện lòng trung thành với chiến gia mà không mang theo chiến gia làm hồi môn. Chiến gia còn là chiến gia như trước, thức nhà cuối đầu như thuận. Dẫn qua, cháu nhà là tâm quyến của phu quân trước. Ngày đó nô tỷ vội vàng, giao quản gia quản lý, thật không yên lòng. Xin bệ hạ cho nô tỷ trở lại vân thành. Hát liền vân làm, nhìn kỹ nàng một lúc. Dược vương phi, có là tình thâm ý trọng. Thế thì đi xem đi. Hán dừng một chút, rồi lại nói Dược vương phi, thân thể yếu đuối. Trên đừng đi sắp nảy. Bởi nhân thật lo lắng. Nếu vân làm trở về, Nhìn thấy người làm thế chứ sợ sẽ đến chỗ quả nhân hỏi tội. Quả nhân sẽ phái vài người đi cùng với vương phi. Người này tinh thông dược lý. Cũng có thể chăm sóc vương phi. Thất nhàng cuối đầu cảm tạ. Tạ ơn bệ hạ. Tìm người tinh thông y dược để chăm sóc nàng. Mới thật là em ta nhà có mà tìm người đến giám thị. Sơ nàng chạy thoáng thì có. Hoàng hậu nương nương giá lầm giọng thái giám ngoài cửa thư phòng vang lên. Hát liên vang làm đứng dậy như nhàn ra đón, vơi vàng đỡ lấy tâm huệ đang định hành để ngoài cửa. Hoàng hậu không cần đa lễ Các nhàng hiếp mắt. Nếu không có nhân tố khác, thì đôi trước mắt này phải thật là tình cảm thâm hậu. Một cặp đế hậu khiến người ta hâm hộ. không mặt tâm huệ đỏ lên. Bè hạ vậy sẽ khiến dựng vương phi chê cười là người trong nhà có sao đâu. Thái Liên Văn Lam dịu dàng cười nổi. Sao chuyện cố trái trong thanh huệ cung. Tất nhiên là hắn đã biết rõ tâm ý của mình. Đối với Tam Huệ cũng thật lòng thật già. Bệ hạ nói phải. Thái Liên cũng cười. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, hổ tận cam lai. Thái Liên Văn Lam nghe xong lời này, trong tim lại coi thắt lại. Khổ, có thật là hắn đã khiến Tam Huệ đau khổ rất nhiều. Tâm hệ đưa mắt, nhìn sắc mặt Vân Lam khẽ biến, lại đổi chủ đề. Nô Tỳ đang ngắm hoa trong vườn, nghe nói dựng Vương Phi vào trong nội cung, liền sang mượn người của bệ hạ rồi. Bè hạ, Nô Tì cẩn kỳ yêu quý, dựng Vương Phi, có thể đem dựng Vương Phi cho Nô Tỳ mượn được không? Hát liền Vân Lam ngật ngật đầu. Hoàng hậu và dựng Vương Phi cớ vui vẻ ông chuyện, dựng Vương Phi cũng sắp đi Vân Thành rồi. Vân Thành Tâm hệ đã mắt nhìn thớt nhàng khẽ như mai. Nô tìa lo lắng cho sáng nghiệp của phu quân lúc trước nên đi về xem xét. Thớt nhà chân thành nổi. Trong ngưỡng hoa viên mong mãn hoa cúc nở rộ sáng bừng. Hoa vàng kim ống ánh tôn lên một thân vàng bạc của Tam hệ. Dưới ánh mặn trời chiếu sáng càng thêm rựng rỡ tươi đẹo vô cùng. Tiểu thớt, mùi phải cẩn thận chăm sóc chính mình. Có một vài điều không thể nói. Không thể nói thì cũng chỉ có thể dừng ở đây. Một bên là mỗi mũi mình yêu thương nhất. Một bên là nam nhân mình yêu nhất. Thật sự là rất khó lựa chọn. Thâm tị yên tâm. Ta biết rõ điều đấy. Đã có tình bí hiểm thì nàng cũng không thể nói quá mất rõ ràng. Chiến gia kia không tránh khỏi bịa luyên lụy rồi. Nhìn không được, nàng vẫn phải nói ra. trong mắt, Thích nhàng trầm xuống, tị nó vậy là sao? Chiến gia tà lận hùng hậu, hiện cũng chỉ có một bản gia làm chủ, tiện cho kẻ bên ngoài. Chẳng bằng xung quốc khô hô, cũng là vì hoàng rìu cống hiến. Tâm hệ thở dài, từng hai lúc ban đầu, nàng đã biết được ý đồ của hoàng tượng với chiến gia cũng không phải trong sáng. Nhanh như vậy mà đã ra tay rồi sao? Thích nhàng hiếp bác. Tài sản vân lặng giống sức làm ra, sao có thể chấm tay đưa lên cho kẻ thù. Tiểu thớ, những ngày qua ta một mực suy nghĩ, nếu mua gã cho bắt đường thái tử, có khi tốt hơn là gã cho dựt vườn. Như vậy, tiếng muội các ngàn cũng không cần đứng ở hai đầu chiến tiến sớm như thế. Phải chăng ông trời chọc gạo, tiểu thớ lên đầu gã là cho đương gia của chiến gia, bị bệ hạ nghi kỵ Đần thứ hai, tay gã cho dựng vườn vẫn như trước, không lý do bị bị hạ hận thù. Chẳng lẽ tỉ mũi các nàng vừa phải thành thù địch sao? Tâm tỷ tỉ là vẫn mệnh đưa đẩy, nhưng ta sẽ không đối nghịch với tỉ. Dường như, đón ra tâm tư của tâm hẹ, thất nhàng chỉ nói nhẹ nhàng một câu. Trong lòng tâm hẹ lại dậy sống. Nói thật ra, nếu bảo là nàng yêu thương tiểu thất, thì phải nói tới tiểu thất giúp nàng nhiều như vậy nếu không có tiểu thất sao nàng có thể báo thù cho Hài Nhi lại có thể thăng tiến lên vị trí bây giờ nhanh như vậy chỉ là dù các nàng đều không muốn cuối cùng vẫn phải đối mặt với tình hình như vậy đến lúc đó nên làm sao bây giờ trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm mà kẹt ra hoàn cảnh thế nào nàng vẫn muốn bảo vệ thất nhà tam tỷ cảnh giác là hoàng học thế nào Các nhàng lên giọng, có vài phần triêu gạn mà hỏi. Trên thủ thời gian, đếp vỡ nặng nề trong lòng này, càng nói càng thấy áp lực trong tim. Hoàng hậu, cũng chẳng hơn gì, tam hoại thở dài, đi vị ti cao hơn chút ít, nhưng áp lực càng lớn hơn nhiều. Cuối cùng, chẳng phải cũng chỉ là cùng nhiều người kháng tranh dành tình cảm thôi sao? Ta biết rõ lòng ta tham lam, hạ có thể đối xử với ta như vậy. Cho nên thấy đủ rồi, ta cũng biết bè hạ có cái khóa sự của hắn. Với tư cách một đế vương, ta có thể sủng ái riêng một người, tất nhiên ta phải phân điều mưa móc rồi. Thích nhàng cao mài, đây cũng là điều vi ai nhất thời đại này, mà hoàng cung đã đem bi kịch này của phụ nữ để đến cực hạ. Đột nhiên, nàng nhớ tới vân lạm. Đứa kia, đốt hắn vẫn là chiến sanh ca, mình cũng không yêu thích gì hắn nên nàng có thể tha thứ cho việc hắn có chừng ấy cơ thiếp. Thế nhưng, nếu như vậy sao, con lãm cũng là làm ra loại chuyện thế này, xem hắn có dám không. Thái tử có nghe lời không? Nàng phải say như trong chóng, tiếp tục nói sang chuyện khác. Thái tử, ai, dù sao cũng không phải con mình, và hắn không được, mà mắn cũng không xong, nghĩ tới con của tỷ bị chính mẹ hắn hạ chết. Tị cũng không thể khống chế bà nói chuyện với nó bằng sắc mặt tốt được. Tị biết rõ nó còn là một đứa trẻ, cái này cũng không liên quan gì đến nó. Thế nhưng mà, tị vẫn không nhịn được. Tâm hệ rất phát tác dị. Tâm tị có thể nghĩ tới viện xuân cung sống như người bình thường. Hà, nó đến chủ đề nào cũng nặng nề, vậy thì cái hẳn việc nặng nề nhất đi. Tâm hệ sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng. Nếu phê hạ đồng ý, thì không có gì tốt hơn. Từ trước đến giờ, nàng vẫn không tham liễn vinh hòa, chỉ là quyến Luyến vân làm. Nếu có thể đi theo vân làm, cho dù là cơm rào, dưa giá, cũng đáng giá. Hơn nữa, thì như vậy, liền không có tranh đấu như ở đây, càng không cần phải đối trình cùng thất nhàng. Có thể thực hiện được đấy. Đôi mắt thất nhàng lẻ sáng, Tâm Huệ nhìn thất nhàng trước mắt, còn khéo hơn nhưng vẫn không mất đi sự thiện lương như cũ. Chẳng biết tại sao nàng luôn tin tưởng thất nhàng, chỉ cần nàng nói được thì sẽ làm được. Nàng cả vốn lên một đoá hoa cúc chưa nở rộ, đứng giữa một biển cúc là càng thêm cô độc. Có ai dám nói đó cúc này sẽ không tách ra được như những đó kia, có ghi to ra với những đó trước còn diễm lệ hơn. Xe ngựa xa hoa rộng rãi đến cực điểm Đi đến vân thành Chiếc xe xa hoa lần này Tùy không phải ý của thất nhàng Nhưng liền Vân làm nổi Đó là con dâu hoàng gia Sao có thể đề lộ ra điểm tầm thường Khiến người ta chê cười Khi vậy trên đường đi Mọi người đều ngẩn cổ ngoái nhìn vào bên trong Mọi người đều biết đây Là xe dựng vương phi xuất hành thiết kế cấp đẳng lần này Chủ yếu Để càng đảm bảo, thất nhà khó chạy trốn, đem thất nhàng đặt dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Trong xe ngựa, thất nhà buồn cười, chống càm nhìn người đó diện. Thật là người quen gặp nhau, người ánh liên Vân đam đưa qua lại đúng là nhạc nhiên ngày đó hậu hạ bên người thất nhà Quả như nàng đoán trước, nhạc nhiên là người cổ Vân làm. Tinh thông dược lý, đời đánh giá này thật đúng là chăm chọc mỉa mai. Cũng được xác nhận rồi đấy chứ Ngày đó cũng nhờ vào dược lý của nàng Mà tàn phá bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé Cái này thật đúng là cuộc gặp lại ngượng hùng Cái mạng hình nhi lại vô cùng vui vẻ Thế là chiến hữu cùng nàng hồi ở chiến gia đây mà Thời gian yeah, thích nhà rời nhà lúc trước Chỉ có nàng với nhạc nhi Thường tự lặng nhau Tuy nhiên không biết vì sao về sao không thấy nàng Nghĩ nhi hỏi chủ mẫu vương phi, vương phi chỉ nói. Nhạc nhi tự có chuyện cần làm, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Nàng một mực lo lắng cho nhạc nhi. Lúc này, cuối cùng lại gặp lại, sao có thể mất hứng được. Nhạc nhi, việc ngươi cần làm xong rồi à. Nghĩ nhi vẫn thân thiệt tình. Vậy sao chúng ta vẫn cùng nhau hậu hạ vương phi nha? Nhạc nhi cực kỳ mất tự nhiên, cuối đầu nói. Ừ. Thứ nhà chỉ có thể giỡn khóc dở cười. Nhà đầu kia đúng là không thể ngóc hơn được nữa sao. Bố gỗ cậu Nhi nằm sống trong xe ngựa. Hãy Nhi tiếp tục sung sướng nói. Nhà Nhi, ngươi xem. Cậu Nhi lớn như vậy rồi. Bây giờ nó cũng lợi hại lắm. nàng đêm bảo bố nhà mình ra khoe khoang. Cậu Nhi mở mắt ra, lấy một cái. Đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không phải chủ nhân của nó gọi. Thì nó không thèm nhìn thẳng. Lái đường bên cạnh thất nhạc, thấy cảnh này, tất nhiên đã hiểu rõ được vài phần. Thất nhạc lần này vào nội cung, lại đem theo một nha đầu nhạc nhì lại thấy ánh mắt trốn trốn tránh tránh của nhạc nhì Cộng thêm, nha đầu hỷ nhi ngốc nghếch, trương ra vẽ mặt tiếc hận, vì bao lâu không gặp, nàng muốn không hiểu cũng khó. Nhạc nhi là quý nhân trong nội cung, hỷ nhi, nha đầu người, cho rằng người ta giống người đeo vương phi của người thành bảo bối mà hầu hạ sao. Ái đường cười ra mãn tiêu chậm hỷ nhi. Thôi đi, cái hoa hồ điệp này thận đúng là chẳng phải loại hảo tâm gì. Cái này không phải là có tình làm khó nhạt nhi, không cho người ta sống yên được sao. Thất nhàng cười mỉa trong lòng. Quả nhiên, mặt nhạt nhi, hát đỏ lại xanh, đôi mắt lên lườm hải đường vài cải. cô chào! nhiệt có nhân là đã nhân trong cung đình ra đây nhìn người ta mà cũng mang khí thế giữ dọ nhà hãy đường tiếp tục đưa chọc chưa vào sau lưng thất nhà ta là cô gái bé nhỏ như thế này thật sự ta bị ánh mắt khiếp người như vậy dọa sợ mắt nàng thuần khiết vô cùng nhưng hướng thú đem mạng lại không hề mang ý tứ này Thất nhà chỉ còn nữa ngẫn mặt nhìn trời các tiểu hồ điệp này so với hàng còn hết chỗ nói hơn nàng phải còn giả bộ vô tội thế sao sợ hãi nàng chưa bao giờ thấy các tiểu hồ điệp này sợ cái gì một trưởng cổ thất nhạc hấn con bóm đáng sợ đang bám chặt người nàng ra nàng không có hứng thú với đoạn tủ chi phết nhạc nhi, người gần đây thế nào nàng là chủ tử tốt thấy nàng hòa ái dễ gần hơn bao nhiêu chưa nhạc nhi ngẫn đầu nhìn thất nhạc Trong mắt có tia mong chờ há miệng, chủ hậu rồi lại như nhớ ra cái gì đó. Dựng vương tùy, bởi vì cổ nô tỳ đều rất tốt, cuối cùng cái gì cũng không nói được. Nàng và dưa ở giữa, chung vi vẫn là hai cánh đối lập. Ừ, thế nhà ngợt đầu, không nói gì nữa. Đường đã chọn rồi, mình cũng chẳng thể nói gì hơn. Điều là vì chủ nhân của mình, tất cả đều có mục đích cả. Trên ngựa ngừng góp, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Ken ken ken, từng tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. a xảy ra chuyện gì? Thế nhi mang vẽ mặt thận trường, muốn vén ràm lên, nhìn ra bên ngoài nhưng không giảm. Nhạc nhi nhớp hoài, như nhàng nhắn lên một góc màn xe. Chỉ thấy một đám người bịt mặt ngăn cạn phía trước. Thất nhàng cùng hải trường tiếp tục vui vẻ uống trà trời ngủ ra có thân binh hoàng gia canh ghé, có xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng. Chỉ nghe thấy người bên ngoài quanh quanh hát lớn một câu Cây này là ta trồng, đừng này là ta mở muốn từ nay về sao đi ngang qua, lô lại tiền thê đường. Nghe là biết người nói lời này muốn thể hiện khí pháp, nhưng là chưa đủ lực, giống như bà chưa từng nói ra lời nào tụng tầng như vậy. Trồng giọng nói đúng là không giấu được chút nhằn nhỏ cùng nẻn ôn hà phục phục trong xe thất nhàng cùng hải đường nhịp nhàng phung nước hai cục nước như suối đồng thời phung thẳng lên trên người cậu nhi đang yên giấc nằm sức trên mặt đất đang lực làm ướt sủng bộ lâm trắng của nó cậu nhi lai trận mắt nhưng chủ nhân nhà mình vẫn chưa tới giờ cho mình tắm rửa cho lại phung nước là thế nào mà kệ tiếp tục ngủ hai người cùng ho sô sụ Phương Phi, người không sao chứ. Nghĩ nhi nhân chân tiến lên, so cho tất nhàng hít thở. Nhạc nhi cũng mang vẻ mặt buồn mực, qua lại nhìn hai nàng. Người nghe thấy gì? Khái đường nhìn về phía tất nhàng, mặn đầy hát tiếng chán ngán. Người nghe được cái gì thì ta nghe được cái đó. Tất nhàng co quá khóa miệng vài cái rồi nổi. Khái đường lập tức đứng lên, dây dà chạy tới cửa, vãn rèm ra. Chỉ thấy tính cách thân binh hộ tống của hàng gia một đoạn xa xa là một đám mặc quần áo đen, tai cầm đại đao để khái tưởng khoảng 20 người. Mà kẻ nói với lời lúc trước, người mặc toàn quần áo đen không khác gì người bên cạnh. Chứ là cái trán kia có một nó chua xa đỏ như máu khiến khái đường nhìn một cái là nhận ra. Quả nhiên là tên ngốc này, nhưng mà sao tên ngốc này phải chịu làm việc? Mà kẹt, đọc sách thánh hiền khinh bị nhất như thế. Người nọ đưa mắt, nhìn thấy hải đường trên xe ngựa, hay mắt lại lòng lênh sáng người. Ai lớn mật như vậy, dám cướp xe của hoàng gia sao? Trưởng đội thị vệ hát lớn một tiếng. Các người có biết, người trên xe ngựa là người nào không? Đều chán sống rồi hả? Ta... Hát y nhân, cam đầu ngẹn giọng một lốt, đó ràng là lần đầu đi cướp giật nhìn ánh mắt xấu hổ của vật là có thể tưởng tượng được mà kháng đỏ tới mức nào có khi nóng tới mức đem khăn đen che mặt đốt luôn để chứ ai cần biết người là hoàng gia hay hát gia gì ta muốn cúp của người đấy người đằng sau hát y nhân nào đó cũng thật sự không nhịn được rồi không căm lòng yếu thế được nên trả lời ai bảo người điên trên đường này đã thế còn thiêu rao như vậy không để lại tiền thì đừng có mơ tưởng đi qua Trong điệu lộ rõ ra bản chất đùa bẩn vô lại, thanh âm giòn giả sang sản, nghe cực kỳ vô sĩ. Phục, ngầm nước thất nhàng vừa uống vào trong miệng, lại phông ra. Lại một lần nữa, cống hiến cho lông trắng của cậu nhì. Nàng bất đứt dĩ bưng tráng, còn ai vào đây nữa? Nói thì nổi luôn đi, trái trường liên tục đã kính tâm hồn yếu ớt của nàng. Có thể nói ra cái giọng vô lại mà trắng trở như vậy các vị nhị tuyển kia thì còn ai vào đây nữaư bọn ta đã cố tình cho các ngươi một cơ hội các ngườiơ lại không tức thời ở lần này tới lần khác thích bị đau chém à đôi trưởng thì v lạnh giọng nói nếu định như vậy thì hôm nay chúng tha liềnthai trời hành đạo tu diệt đám sân tại các người cũng là làm chuyện tốt cho dân chúngthai trời hành đ Bên đối phương có người cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng cũng không muốn dây dưa nữa. Chỉ nói, nó nhảm ít thôi, tránh thủ thời gian đi, không giao tiền thì lưu lại người ở đây. Cái giọng xạo trá này chẳng phải quản gia cá già sao, nếu mắt về phía nhạc gì đa nghi hoặc lại tở dài. Mấy người này sao tự nhiên mình ra trận thế này, tở nhạc nhi ẩn thân ở chiến gia nhiều năm, không nhận ra sao.